194. Mưa suốt đêm và đêm mưa hẳn hùng, không chợt bắt và đầy tiếng động. Mưa rơi xuống, ta hứng nước ào ào đi tấm lên trong bóng đen của cây thấp quanh tôi, như thể tôi đang ở giữa một ổ rắn khổng lồ đang cơn giận dữ. Gió xoay chiều nước mưa, quét hướng này sang hướng khác. Khi thân thể tôi cứ vừa hơi khô được một chỗ thì lại ướt sũng trở lại. Tôi xoay chuyển cái hướng mưa Nhưng chỉ được vài phút Là chuyển theo hướng gió đổi chiều khác Tôi tố giữ cho ấm một tí Ở ngực nơi tôi động Cuốn hướng dẫn sánh còn Nhưng nước lạnh thương quyết Lan khắp người tôi một cách bệnh hoạn Tôi rét rung cầm cập Suốt cả đêm Lúc nào cũng lo về cái bè vỡ Dây nối với xuồng bị cuột Hoặc cá mập tấn công Hai tay tôi sờ nắng các đoạn dây Và nút bụt không ngừng nghỉ Như thể đang đọc chúng, như người mùa đọc chủ nổi vậy. bên càng khuya, gió càng mạnh, và biển càng động dữ dằn hơn. Sợi dây nối bè tới xuồng không còn giật nhẹ nữa, mà căng thẳng như một cuốn giật nảy người. Và cái bè trầm càng mạnh, không theo nghiệp độ nào nhất định. Nó tiếp tục nổi. Nhưng sóng nước cứ biệt ào qua bên người tôi như một con sông chảy qua một hòn đá giữa dòng. Nước biển ấm hơn nước mưa. Sông người tôi thật không còn một chỗ tí xíu nào khô ráo trong suốt đêm hôm đó. Ít nhất thì tôi cũng được uống. thật ra tôi không khác, mà tôi buộc mình phải uống nước. Cái hứng mưa giống như một cái ô để ngửa, một cái ô bị gió thổi lộn ngược. Nước mưa chảy vào chỗ trũng ở giữa, qua cái lỗ, vào cái ống cao su, rồi xuống cái túi chứa bằng nửa đầy đặn và trăng suốt. Lúc đầu, nước có vị cao su, nhưng chỉ một lúc sau thì mọi thức được rửa sạch và nước uống ngon lầm. Trong những giờ phút dài đặn đặn, lạnh cống và tối đen ấy, ồn tai trong mưa, vấp vững trên những ngọn sóng khi biển cả gầm chít. Tôi vẫn đinh ninh một ý nghĩa with Charles Parker. Tôi nghĩ ra đủ các kế hoạch để thủ tiêu nó và giành lại chiếc xuồng. Kế hoạch số 1 Đẩy nó ra khỏi xuồng. Liệu có ích gì không? Trước hết là liệu có đủ sức đẩy một con hổ dữ đang còn sống và nặng hơn hai tả rữ ra khỏi xuồng không? Phả chăng nữa, hổ lại là loài thú bơi giỏi xanh đá bình người ta đã thấy mhổ bơi màn trăm giặn ngoài biển biểnơi sống dữ Vậy thì có bị đẩy xuống biển trước cho kho thịủ tuyệt bạc vài cái trèo lên xuồng trở lại và bắt tôi trả giá cho hành động phản bội của mình kế hoạch số 2 viết nó bằng 6 ống m phim nhưng cũng không biết một phim có tác dụng gì không? khôngệ có đủ để viết nó không và tôi sẽ phim mọc phim vào người nó như thế nào. Hứa cho là tôi có thể lừa được nó một lần và bất ngờ tim một ấm, nhưng làm sao lừa nó 6 lần liên tiếp? Không thể được. Chỉ cần cắm kim tim vào nó là tôi sẽ lãnh đủ một cú tác có thể rụng đầu rồi. Kế hoạch số 3 Tấn công nó bằng tất cả những gì có thể dùng làm vũ khí, thi lý và nực cường. Tôi đâu phải tặc trăng. Tôi chỉ là một hình nhân ăn chay yếu ớt và nhỏ bé. Muốn săn giếp hổ ở Ấn Độ, cần phải cửi coi khỏe và dùng súng lớn. Còn ở đây thì tôi làm thế nào? Ném một quả tháo sáng vào mặt nó chăng? Xong vào nó với hai tay chiều và mồm nậm dao găm chăng? Giếp nó bằng cách kim khâu câm và thẳng ư? Làm cho nó ngứa ngái thôi cũng là một chiến công rồi, chứ đừng nói gì đến giết Và đổi lại, nó sẽ xé tôi ra từng mảnh, chân tay, gan ruột. Một con thú bị thương nguy hiểm hơn một con thú lành mạnh rất nhiều. Kế hoạch số 4 Thắt cổ nó. Tôi có dây. Nếu tôi trụ ở ngũ xuồng, làm sao chạy được sợi dây vòng qua đuôi xuồng, rồi thắt một thầm lặn vào cổ nó, tôi sẽ kéo dây khi nó lao về phía tôi. Như thế, càng cố lao vào tôi, nó sẽ càng bị thích chặt cổ. Một kế hoạch tự vẫn thông minh. Kế hoạch số 5. Đánh sốt độc, thống hỏa, thống điện. Nhưng Đi làm thế nào? Dùng cái gì? Kế hoạch số 6. Đánh nhau kiểu vây hẳn cho chết đói. Chỉ việc để mặt nó với các quy luật khắc nghiệt của tự nhiên và tôi sẽ tiến thắng. Chẳng phải ngập sức gì. Cứ đợi cho nó đói khát cho đến chết. Tôi có dự trữ nhiều tháng. Nó có gì? Chỉ một vài con mồi đã chết và sẽ thương thối rất nhanh. Sau đó nó sẽ ăn gì? Và hơn nữa, nước đâu mà uống? Nó có thể nhịn ăn nhiều tuần lễ, nhưng không có con thú nào, dù khỏe đến đâu, có thể nhịn uống trong một thời gian dài. Một khi hy vọng nhỏ nhoi lé lên trong tôi như ngọn nến trong đêm, tôi đã có một kế hoạch và là một kế hoạch tốt. Chỉ cần tôi sống sót là thành công. 55 Ngày rạng và mọi thứ càng tệ hơn Vì bây giờ ra khỏi bóng đêm Tôi nhìn thấy tất cả những gì Mà trước đây chỉ có thể cảm thấy Những màn mưa mênh mang Từ cách tầng trời cao thẳng Đổ xuống như muốn nghiền nát tôi Và những con sóng thay nhau Phú tôi lên cao Rồi dìm tôi xuống thấp Mắt đờ đẩn, trung lẫy bẫy Và kê dạo Một tay quách cái hướng mưa tay kia bám chặt vào bè. Tôi tiếp tục chờ đợi. Một lúc sau, với sự bất ngờ được nhấn mạnh hơn nữa bằng cái yên ắn tiếp theo, mưa ngừng rơi, trời trong, và dường như các con sóng đã theo mây mà biến đi. Thay đổi thật nhanh và triệt để như khi ta đi từ nước này sang nước kia trên đất liền. Bây giờ thì tôi đang ở trên một đại dương khác hẳn. Một lát sau, mặt trời ngự trị trên cái vòng xanh, Và biển cả là một làn da mịn phản chiếu ánh sáng, với ức triệu mảnh gương lấp lánh. Tôi tê cứng hết người, đau nhức và kiệt sức, chẳng biết có nên mừng vì còn sống hay không nữa. Những từ kế hoạch số 6, kế hoạch số 6, kế hoạch số 6, lập đi lặp lại trong đầu tôi như một câu thần chú và đem lại một chút an ủi mặc dù tôi không còn nhớ nội dung của kế hoạch số 6 là gì nữa. Xương cốt tôi bắt đầu ấm trở lại, tôi gặp cái hướng mưa, tôi quấn chăn quanh người và nằm nghiêng, khủng tròn, sao cho không có chỗ nào chạm xuống đến nước, rồi ngủ tiếp đi. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, tỉnh dậy thì thấy có vẻ đã gần trưa, nóng bức, cái chăn đã gần như khô, một giấc ngủ ngắn, thật say, tôi nghệm cổ lên, chóng một khỉu tay, xung quanh tôi phẳng phiêu vô tận. Một toàn cảnh vô cùng tận của màu xanh nước biển Không có gì cản tầm mắt Cái bên mang đập vào tôi Như một cú đấm thúc vào bụng Tôi nằm vật xuống Đầu óc quay tiếp Cái bè này chỉ là một trò đùa Nó chỉ là vài cái que Và một mẫu nốt chai buộc lại với nhau Nước trào lên qua các khe hở Đấy nước thâm thẳm bên dưới Sẽ khiến cho ngay cả một con chim Cũng phải chóng mặt Tôi thấy cái xuồng chẳng hơn gì một nửa Cái vỏ hạt dẻ Nó nổi trên mặt nước Cũng như mấy ngón tay đang bám tiếu Lấy mép vực thẩm Sớm muộn gì rồi trọng lực cũng kéo nó xuống mà thôi Kẻ cùng cảnh ngộ với tôi xuất hiện Nó đứng hai chân trước trên mạng xuồng Và nhìn về phía tôi Cảnh tượng một con hổ thình lình xuất hiện Thì bao giờ và ở đâu Cũng chó ngợt cả Nhưng nó càng chó ngợt hơn Trong khung cảnh lúc đó vẻ tương phản lạ lùng giữa bộ cánh da cam tươi có vàng đen của nó với màu trắng đục của vỏ xuồng thật mạnh mẽ và hấp dẫn không thể tưởng tượng được các giác quan mệt mỏi của tôi đột nhiên ngừng hết cả lại như một chiếc xe đang chạy hết tốc lực bị kéo hết phanh Thái Bình Dương mênh mông là vậy thế mà đột nhiên giữa chúng tôi nó trở thành chặt hẹp như thể chỉ là một hào nước hẹp không rào không dậu Kế hoạch số 6, kế hoạch số 6, kế hoạch số 6 Tâm trí tôi thì thảo khẩn cấp Nhưng kế hoạch số 6 là cái gì? À đúng rồi, chiến tranh tay hẳn và bỏ đói Trò chơi chờ đợi, trò thụ động Kể cho mọi việc tự nó xảy ra Quy luật sắc của thiên nhiên Cuộc hành quân không ngừng nghỉ của thời gian Và việc tàn trữ lương thực Đó là kế hoạch số 6 Một ý nghĩ rẽ lên trong đầu tôi như một tiếng thét giận dữ Đồ ngu ngốc, thằng cả đần Đồ khỉ, kế hoạch số 6 là kế hoạch dở nhất Richard Parker đang sợ hãi biển cả như một nắm mồ của chính mình Nhưng đói khác sẽ làm cho nó hết sợ và nó sẽ làm đủ thứ để thỏa mãn nhu cầu đó Nó sẽ biến con hào nước hẹp thành một cái cầu Nó sẽ bơi đến tận khi nào đến được bè để có thức ăn Còn nước uống Chẳng lẽ mi đã quên là ở Sinh Đá Binh, người ta đã thấy hổ uống cả nước biển mặn đấy ư? Mi tưởng có thể thi gan với quả thận kiểu đó của nó hay sao? Ta nói cho mi biết, nếu mi phát động chiến tranh bay hạng và bỏ đói, mi sẽ thua, mi sẽ chết. Đã rõ chưa? Chư 56 Tôi phải có vài lời về sự sợ hãi Sợ hãi là đối thủ thực sự duy nhất của cuộc sống Chỉ có sợ hãi mới đánh bại được cuộc sống Nó là một đối thủ khôn ngoan và xảo quyệt Tôi biết điều này quá rõ Nó không có liêm sỉ Không tuân thủ bất cứ một lục lệ gì Không biết thương xót Nó tấn công chỗ yếu nhất của ta Và bao giờ cũng tìm thấy chỗ đó một cách dễ dàng Nó luôn tấn công trước hết vào tinh thần của ta. Ta đang bình tĩnh, chủ động, hạnh phúc, đùng một cái, sợ hãi, ngụy trang dưới dạng một nghi ngờ nhẹ nhàng, lẻn vào tinh thần ta như một tên gián điệp. Nghi ngờ gặp phải không tin, và không tin cố đánh bật nó ra. Nhưng không tin là một anh lính quèn kém võ trang. Nghi ngờ loại anh này ra khỏi vòng chiến một cách dễ dàng. Ta bắt đầu lo lắng, bồn trồn. Lý lẽ liền xung trận bảo vệ ta ta thấy yên lòng lại Lý lẽ được trang bị bằng một thứ vũ khí và công nghệ hiện đại nhất Nhưng trước sự kinh ngạc của ta mặc dù đã có những chiến thuật siêu đẳng và một số chiến thắng không thể phủ nhận Lý lẽ vẫn bị yếu thế ta lại thấy yếu lòng, hoang mang nỗi lo lắng và bồn trồng của ta trở thành kinh hoàng Lúc ấy sợ hãi dồn toàn lực sang cơ thể ta Vốn đã lờ mờ cảm thấy có chuyện chẳng lành đang xảy ra Lập tức Hai lá phổi ta vỗ cánh bay mất như một con chim Còn ruột gan ta thì như bày rắn hốt khoảng trường đi Rồi đến lưỡi ta cứng đơ lại Còn hàm thì bắt đầu phi nước kiệu tại chỗ tay ta điếc đặt Còn các cơ bắp bắt đầu rung rẩy như sốt rét Hai đầu gối cũng bắt đầu rung rảy Tất cả những bộ phận khác cũng vậy Mộ phận nào cũng hỏng theo kiểu riêng của chúng. Chỉ có hai mắt là chạy tốt. Chúng luôn luôn chú ý tới sợ hãi. Và thế là ta nhanh chóng có những quyết định tai hại. Ta bỏ rơi những đồng minh cuối cùng của mình là hy vọng và tin tưởng. Đó là lúc ta tự đánh bại chính mình. Và sợ hãi, thực chất chỉ là ấn tượng đã đánh bại ta. Chuyện đó rất khó nói ra bằng lời bởi vì nỗi sợ hãi thực sự hằng sâu vào tận cốt tủy như khi ta phải đối mặt với cái chết, sẽ làm tổ trong ký ức ta như một tổ thịt thối. Nó tìm cách làm thối mọi thứ, kể cả những lời sẽ phải dùng để nói với chính nó. Cho nên, ta phải đấu tranh kịch liệt để diễn đạt nó ra. Ta phải chiến đấu đến cùng, để làm rõ ràng ánh sáng của những lời dùng để nói về nó. Bởi lẽ, nếu không thế, Nếu nỗi sợ hãi của ta trở thành một cõi đen tối không lời mà ta lẫn tránh, thậm chí còn có thể lãng quên, ta sẽ bỏ ngõ chính ta cho những cuộc tấn công khác nữa của sợ hãi, vì ta chưa bao giờ thực sự kháng cự kẻ đã từng đánh bại ta. Chương 57 Chính của Charles làm tôi bình tĩnh trở lại. Điều trớ trêu trong chuyện này là lúc đầu nó đã làm tôi sợ mất mập, nhưng lại cũng chính nó đem lại cho tôi sự bình yên, mục đích, và tôi dám nói rằng cả lành mạnh nữa. Nó đang nhìn tôi rất chăm chú, một lúc sau thì tôi hiểu ra cái nhìn của nó, tôi đã lớn lên với nó. Đó là cái nhìn của một con thú đang bằng lòng với cuộc đời của mình. Kiểu như ta đang nhìn ra ngoài sau một bữa ăn ngon trong tiệm và đã đến lúc nhìn ngó mọi người và chuyện gỗ với nhau. Rõ ràng, Richard Parker đã ăn con linh cẩu đến căng bụng và uống đã nước mưa. Nó không hề nghe răng nghe lợi, không gầm gừ lầu bầu gì hết. Nó chỉ giảng dị nhìn tôi, quan sát tôi với dáng vẻ tỉnh táo, nhưng không đe dọa. Nó vẫy tai, Quay đầu sang hai bên với các góc độ khác nhau, hệt như loài mèo vẫn có thói như thế. Nó trông giống một con mèo to béo nuôi trong nhà, một con mèo cảnh, nặng hơn hai tạ Nó cục khịch, một tiếng khục khịch từ trong mũi. Tôi giọng tai, nó khục khịch lần nữa, tôi kinh ngạc, chẳng lẽ thế? Hổ phát ra nhiều âm thanh khác nhau. Chúng bao gồm một số tiếng gầm và tiếng gừ. To nhất trong số này có lẽ là tiếng gầm. <cười> Rung hết cả các thanh đới mà các con đực và cái thường phát ra trong mùa giao phối. Đó là tiếng kêu vang rất xa và rộng. Nếu nghe gần thì cực kỳ khủng khiếp. Khi bị bất ngờ, Hổ học lên một tiếng, nghe như tiếng nổ gọn và sắc có một khối giận dữ và ngay lúc ấy khiến chân ta bật lên tháo chạy nếu không phải bị rúng lại một chỗ. Khi chúng vào con mồi, hổ phát ra những tiếng gầm ngắn như tiếng ho tận cổ họng. Còn đối dọa thì tiếng gầm của nó lại mang âm sắc khác. Hổ còn có lối phì và gừ qua kẽ răng, nghe có lúc như tiếng lá thu xào xạc trên đất, nhưng âm vang hơn một chút, hoặc nếu là một tiếng gừ giận dữ Thì nghe như một cánh cửa khổng lồ Đang từ từ mở ra trên những chiếc bảng lề rỉ xét Và cả hai loại âm thanh này Đều làm ta buốt hết cả các đốt sóng lưng Hổ còn có nhiều âm thanh khác nữa Khi chúng cầu nhầu và rền rỉ Chúng ư ử nhẹ nhẹ Mặc dù không có âm điệu Và không thường xuyên như mèo Và chỉ ư ử khi thở ra Mới hoặc Chỉ có mèo là ư ử cả khi thở ra và hít vào Đặc tính này phân biệt rõ rệt mèo với hổ Đặc tính phân biệt nữa là chỉ có hổ mới có thể gầm Thế cũng là tốt Giả dụ mèo nhà mà cũng biết gầm như hổ Thì chắc là chẳng ai muốn nuôi chúng như hiện nay Đấm quặt Hổ thậm chí có lúc kêu meo meo như mèo nhà Nhưng tiếng to hơn và âm vực thấp hơn Không khuyến khích người nghe cúi xuống bế chúng lên Và hổ có thể hoàn toàn im lặng một cách oai vệ Đúng thế Tôi đã từng nghe tất cả những âm thanh đó từ hồi còn nhỏ Trừ cái tiếng khục khịp này mà người ta gọi là person Sở dĩ tôi biết person là vì cha đã kể cho tôi nghe Trong sách cũng đã có miêu tả về tiếng khục khịp này của hổ Nhưng cha đã có một lần nghe thấy nó Khi đến thăm và làm việc ở vườn thú Mysore, trong bệnh tiện của bầy thú ở đó, từ một con hổ đực còn non đang được điều trị bệnh viêm phổi. Crescent là âm thanh im ắn nhất của loài hổ, một âm thanh phát ra qua lỗ mũi để biểu thị lòng thân thiện và những ý định vô hại. Woodrow Parker lại khục kịp nữa. Lần này thì với một động tác quay đầu, Trong nó đúng là đang cất tiếng hỏi tôi điều gì. Tôi nhìn nó, lầm càng đầy một sự kỳ dịu đáng sợ. Không thấy bị đe dọa ngay lập tức nữa. Hơi thở của tôi dịu lại. Tim không còn đập loạn xả. Và tôi bắt đầu tỉnh táo trở lại. Phải thuần phục nó. Tôi chợt nhận ra điều đó. Không còn là vấn đề nó hoặc tôi. Mà là nó và tôi. Cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Chúng tôi đang cùng hội cùng thuyền, chúng tôi sẽ sống hoặc sẽ chết cùng với nhau. Nó có thể bị chết vì một tai biến nào đó, hoặc có thể chết nhanh chóng hơn vì các nguyên nhân tự nhiên. Nhưng hy vọng một kết cục như vậy là một điều sửng gốc. Điều ngược lại còn dễ xảy ra hơn, vì với thời gian, sức người yếu ớt nơi tôi sẽ không thể bền bỉ như sức vóc thú vật của nó. Chỉ khi tôi thuần phục được nó, may ra tôi mới có thể lừa nó vào cái chết trước, nếu chúng tôi bị dồn vào tình trạng đáng buồn ấy. Còn nhiều chuyện nữa, tôi sẽ nói hết. Tôi sẽ thú nhận một bí mật. Một phần con người tôi thấy vui vì cô Richard Parker. Một phần con người tôi không muốn Richard Parker chết một tiếng nào. Vì nếu nó chết, tôi chỉ có một mình với nỗi tuyệt vọng Một đối thủ còn ghê gớm hơn cả một con hổ. Nếu như tôi vẫn còn muốn sống, thì đó là vì Wichita Parker. Nó khiến tôi không phải nghĩ quá nhiều đến gia đình tôi và hoàn cảnh bi thảm của tôi. Nó thúc tôi tiếp tục sống. Tôi căm ghét nó là vì thế, mà cũng biết ơn nó là vì thế. Đúng là tôi biết ơn nó. Sự thật hiển nhiên là, không có Wichita Parker, tôi đã không còn sống để kể câu chuyện này. Tôi nhìn ra chân trời khắp chung quanh. Chẳng phải tôi đang có một sân khấu siết hoàn hảo, tròn trịa, không thể đào tẩu đi đâu và cũng không có một ngóc cách nào để lẫn trốn được hay sao tôi nhìn xuống biển chẳng phải đó là nguồn các món ăn có thể dùng để thưởng và dạy nó nghe lời hay sao tôi để ý thấy có một cái còi lũng lẫn ở một chiếc áo phao đó chẳng phải là chiếc roi tốt để cho nó đi đúng hàng đúng lối hay sao còn thiếu gì nữa để thuần thục Richard Park đó? thời gian ư Phải hàng nhiều tuần lễ trước khi có chiếc tàu nào tình cờ phát hiện ra tôi. Quyết tâm ư? Không có gì khiến ta quyết tâm bằng nhu cầu sống còn. Kiến thức ư? Chẳng phải tôi là con trai của một người chủ vườn thú đấy hay sao? Phần thưởng ư? Có phần thưởng nào lớn hơn chính cuộc sống? Có hình phạt nào khủng khiếp hơn cái chết? Tôi nhìn Richard Parker. Tôi không còn hoảng loạn nữa. Tôi đã chế ngự được nỗi sợ hãi. Sống còn đã nằm trong tầm tay. Hãy nổi càng hiểu lên. Giống trống lên. Hãy bắt đầu màn trình diễn. Tôi đứng hẳn lên. Wichel Parker để ý ngay. Đứng cho vững trên bè không phải dễ. Tôi hít một hơi dài và gào lên. Thưa quý bà và quý ông. Quý cô và quý cậu. Hãy mau về chỗ của mình. Mau lên. Mau lên, quý vị không muốn bị muộn trò đâu, hãy ngồi xuống, hãy ngồi mở mắt ra, hãy mở mắt ra, mở lòng và chuẩn bị để được kinh hoàng. Nó đây rồi, để mang lại cho quý vị những vui vẻ mới lạ và niềm hoan lạc tràn đầy. Buổi diễn mà quý vị đã chờ đợi bấy lâu nay, buổi diễn vĩ đại nhất trên trái đất này đã đến đây rồi. Quý vị đã sẵn sàng thưởng thức những điều kỳ diệu của nó chưa? Rồi, phải không ạ? Vậy thì, những kỳ diệu này biến ảo vô cùng. Quý vị đã thấy chúng trong những khu rừng ôn đới phủ đầy tuyết trắng. Quý vị đã thấy chúng trong những khu rừng rậm nhiệt đới gió mùa. Quý vị đã thấy chúng trong những xứ sở hoang vu cây cối thưa thớt. Quý vị đã thấy chúng trên những đầm lầy nước lợ mọc đầy xoài và mãng cầu. Sự thật là buổi diễn này có thể làm ở bất cứ đâu. Nhưng chưa bao giờ quý vị được thấy buổi diễn ấy tại một nơi như nơi này. Quý bà và quý ông, quý cô và quý cậu, không dám nhiều lời thêm nữa. Tôi xin vinh hạnh giới thiệu đoàn ship nổi xuyên Thái Bình Dương Ấn, Canada, Hypertel. Tôi có tác động đến với Charles Parker Ngay tiếng còi đầu tiên Nó rùng mình và nhe nanh Cứ việc nhảy xuống biển nếu mày muốn Cứ thử đi xem nào Nó gầm lên và cào hai chân trước vào không khí, nhưng nó không nhảy. Nó có khả năng không sợ hãi biển nữa khi bị đói khác giày cò. Nhưng bây giờ thì tôi phải tận dụng nỗi sợ hãi ấy của nó. Nó lùi lại và trú xuống sàn. Buổi huấn luyện đầu tiên thế là xong, một thành công vang dội, tôi ngừng thổi còi, ngồi thịt xuống bè, hết hơi và mệt rũ người. Và thế là ra đời, kế hoạch số 7, giữ cho nó sống. Chương 58 Tôi lôi cuốn Cẩm Nang ra đọc Các trang sách vẫn còn ướt Tôi cẩn thận dở từng trang Tác giả là một sĩ quan thủy quân hoàng gia Anh Cuốn sách là một kho báu Các thông tin thực dụng về việc làm sao Để sống sót sau khi bị đắm tàu Bao gồm cả những mẹo nho nhỏ như sao Luôn luôn đọc kỹ các hướng dẫn Đừng uống nước giải hoặc nước biển Hoặc máu chiên Đừng ăn sứa hoặc các loại cá có ngạnh hoặc cá có mồm như mỏ vẹt, hoặc cá có thể phòng người lên như bóng thổi. Bớt mạnh hai mắt cá sẽ làm cho nó tê liệt. Cơ thể tự nó rất dai sức để sinh tồn. Nếu bị thương, phải cảnh giác với các phương pháp chữa trị, tử là hay nhưng vô căn cứ. Phương pháp lan băng là nguy hiểm nhất. Không có hộ lý nào tốt hơn là nghỉ ngơi và giấc ngủ. Nhất chân cao lên ít nhất 5 phút một lần. Nên tránh gắn sức không cần thiết nhưng đầu óc nhàn rỗi sẽ sinh u mê, cho nên cần tận dụng mọi cơ hội để có hoạt động trí não. Đánh bài, chơi trò 20 câu hỏi và trò trinh thám bằng mắt là những hình thức giải trí đơn giản tuyệt vời. Cùng nhau hát cũng là một cách nâng cao tinh thần rất hữu hiệu. Để chuyện cũng vậy. Chỗ nước có màu xanh lá cây thì nông hơn chỗ nước có màu xanh da trời. Phải cảnh giác khi thấy các đám mây ngoài xa có dáng dấp như các dải núi, Hãy để mắt tìm màu xanh lá cây Chỉ khi nào đặt chân lên mặt đất Hãy nghĩ là mình đã lên bờ Đừng bơi Việc này tiêu hao năng lượng Hơn nữa, xuồng cú nạn thường trôi nhanh hơn bơi Chưa kể các nguy hiểm khác trong khi bơi Nếu thấy nóng, tốt nhất là dấp nước lên quần áo Đừng đái vào quần Có thể thấy ấm một chút lúc đó Nhưng sẽ ngứa ngái rất khó chịu sau này Hãy tìm cách che nắng Hơi nắng có thể chết nhanh hơn cả khi đói khát. Khi không bị mất quá nhiều nước qua đường mồ hôi và bài tiết, cơ thể có thể sống sót được tới 14 ngày mà không cần uống nước. Nếu thấy khác hãy bút một cái khuy. Rùa vừa dễ bắt vừa ăn ngon. Máu rùa là đồ uống không có muối, rất bổ. Thịt rùa thơm và chắc dạ. Mỡ rùa có nhiều công dụng khác nhau. Và trứng rùa thì tuyệt hảo. Cẩn thận mỏ và móng rùa. Đừng để xuống tinh thần, sờn lầm thì chấp nhận được, nhưng đừng bao giờ chịu đầu hàng. Hãy nhớ rằng, tinh thần là quan trọng nhất. Nếu ta có ý chí sống, ta sẽ sống. Chúc may mắn! Cũng còn một vài dòng ngắn gọn chắc lập từ nghệ thuật và khoa học hàng hải. Tôi học được rằng, trong một ngày đẹp trời, lặng gió và với tầm mắt ở độ cao một thước sáu, Thì đường chân trời cách ta khoảng 2 dặm rưỡi Lời khuyên đừng uống nước giải Là hoàn toàn không cần thiết Chẳng có ai bị người ta gọi là phishing Nghĩa là đang đi đái Từ thời thơ ấu Phải chịu chết với một cốc nước giải trên môi Ngay cả khi chỉ có một mình Giữa Thái Bình Dương Còn các lời khuyên liên quan đến Các món ăn Chỉ làm tôi thêm tin chắc rằng Người anh không biết được ý nghĩa của từ Thực phẩm Ngoài những chi tiết đó ra, thì cuốn sách Cẩm Nang là một tài liệu tuyệt vời. Chỉ có một chủ đề quan trọng không thấy nói đến. Việc thiết lập mối quan hệ Alpha-Omega, chủ và tớ, với mấy con vật nuôi trên xuồng thú nạn. Tôi phải thiết kế một chương trình huấn luyện cho Richard Parker. Tôi phải làm nó hiểu được rằng tôi là con hổ đầu đàn, và rằng lãnh thổ của nó chỉ dưới sàn xuồng kể từ cái ghế đuôi đến cái ghế giữa mà thôi Tôi phải ấn vào đầu nó một ý thức rõ ràng rằng phần môi bạc và khu vực mũi xuồng để cho đến cái ghế nữa là phần lãnh thổ của tôi và tuyệt đối nó không được xâm phạm Tôi phải bắt đầu nghĩ cách câu cá càng sớm càng tốt Chẳng mấy chóc, Witcher Parker sẽ ăn hết chỗ thịt chết kia ở trên xuồng Trong vườn thú, một con hổ Hoặc sư tử đã trưởng thành, trung bình, ăn hết khoảng 5 cân thịt mỗi ngày. Và còn nhiều việc khác nữa phải làm. Tôi phải tìm phương tiện che chắn cho mình. Nếu Richard Parker trúi dưới tấm môi bạc suốt ngày như thế là có lý do chính đáng lắm. Liên tục ở ngoài trời như thế này, nắng, mưa, gió, biển sẽ làm kiệt quệ cả cơ thể lẫn tinh thần. Tôi đã chẳng đọc thấy rằng mưa nắng có thể đưa đến một cái chết rất nhanh đó hay sao? Tôi phải làm một cái mái che kiểu gì đó cho mình. Tôi phải buộc cái bè vào với chiếc xuồng bằng một sợi dây nữa để phòng cái dây hiện nay bị đứt hoặc lỏng ra. Tôi phải cải thiện cái bè. Hiện thời thì nó nổi đấy, nhưng khó lòng ở trên đó lâu được. Tôi sẽ phải làm cho nó tiện nghi hơn để sống cho tới khi có thể dọn về và ổn định chỗ của mình trên xuồng. Chẳng hạn như phải làm sao vẫn ở trên bè mà không bị ướt. Gia dẻ tôi nhân nhúng Và sưng tấy khắp người Do liên tục bị ướt Tình trạng đó phải chấm dứt Và cũng phải tìm cách cất giấu đồ Ngay trên bè nữa Tôi phải thôi đừng hy vọng quá nhiều Vào chuyện một con tàu sẽ đến cứu tôi Không nên chờ đợi cái gì khác Việc sống còn phải bắt đầu Từ chính bản thân mình Theo kinh nghiệm của tôi Sai lầm tệ hại nhất của một nạn nhân đắm tàu là hy vọng quá nhiều và hành động quá ít việc sống còn bắt đầu bằng ý thức để ý đến những gì sờ thấy lấy được trong trời xa xôi với niềm hy vọng lười nhát cũng có nghĩa là mộng mỹ để cuộc sống của mình tuột đi dần dần có biết bao nhiêu việc tôi phải làm tôi phóng tầm mắt về phía chân trời trống rẫn sao mà nhiều nước đến thế còn tôi thì chỉ có một mình Chỉ có một mình Tôi bật khóc Nước mắt tôi nóng bẩn Vùi mặt vào hai cánh tay Tôi khóc tấm tức Tình trạng của tôi chắc chắn là vô vọng rồi